Hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một bộ chuyện rất mới của tác giả Ngô Quỳnh có tựa đề Nước mắt kẻ thứ ba Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta sẽ xoay quanh cuộc đời cô gái tên là Thảo mi Cô ấy vứt bỏ tình yêu 5 năm của mình để cưới một người đàn ông cuối không yêu. Và lý do là gì? Và liệu rằng cuộc hôn nhân của cô ấy có hạnh phúc hay không? Chúng ta sẽ cùng xem những chi tiết mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay sau đây nhé.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 Con mong bố mẹ chúc phúc tán thành cho con ạ. Nói xong tôi quỷ hẳn xuống đất. Có thật không My? Con nói rồi bố đúng không? Con không. Anh ấy tốt với con lắm. Bố mẹ tin con đi. đi con một lần có được không? Tại sao lại như thế hả My? Bố mẹ mong con đừng có dại rột. Cuối cùng thì bố mẹ cũng chấp nhận trong sự ngờ ngỡ. Hôm sau tôi hẹn gặp Nguyên ở quán cà phê.